các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net Nhân với anh có quan hệ gì anh nghe vậy giọng nói mỉa man cười lạnh một tiếng chúng tôi có nhiệm sắc thể giống nhau như đúc cùng giờ phút cùng dây được sinh ra từ trong bụng mẹ tôi là anh ta anh ta là tôi thế nào tôi hôm nay cũng mới biết sao người phụ nữ này chơi trò mất trí nhớ còn chưa đã sao ông trời quả nhiên anh là thiên chi kiêu tử trong truyền thuyết của giới trang phục mới hoàng tử dân vinh danh nhờ phi solia Cô vừa mừng vừa sợ Việc này rất thần kỳ Sao có thể Cô chật chật lấy làm hiếu kỳ làm bầm lầu bầu nói Tôi vốn nghĩ dân là một người đàn ông đầy râu Để tóc dài Không ngờ lại là một người so với động vật máu lạnh còn đáng sợ hơn Cô đột nhiên định chỉ nói Bởi vì thấy biểu tình của đối phương Trong nháy mắt trở nên lạnh hơn Cô xấu hổ mà lạ lên Ý tôi là tôi chỉ rất ngạc nhiên mà thôi Người phụ nữ này Thật chẳng hiểu ra làm sao Chẳng lẽ thật sự mất trí nhớ sao? Đánh giá thân hình, ngôn hành cự chỉ của cô cùng Angeo trong quá khứ xác thực là cách biệt một trời một vực, ngay cả phong cách mặc quần áo cũng không giống nhau, không còn phong cách gợi cảm nữa. Anh phát hiện trang phục trên người cô nhìn có chút quen mắt, nhưng kiểu dáng lại trở nên có chút không giống. Anh hơi hơi lạ mày hỏi Có chuyện gì với quần áo trên người cô vậy? Anh nói cái này à? Cô kéo kéo áo còn quần bò của mình. Đây là tự tôi sửa lại Bởi vì kiểu dáng của những bộ quần áo này thực sự khoa trương, không phải lộ bỏ vai thì là lộ sau lưng. Có một cái lại càng khoa trương bạo nữa, từ đầu đến chân đều là dây thần. Dù sao cũng không thích hợp cho tôi mặc, thế nên tôi liền tự đem mấy quần áo này sửa lại một chút. Cô cười meo meo ở trước mặt anh đảo qua một vòng. Thế nào, tay nghề của tôi không tội chứ. Tuy rằng bình thường tôi chỉ biết thiết kế phục sức cho thú cưng, nhưng là làm quần áo cho người mặc thì cũng không qua loa nha. Ánh mắt của Âu Cánh Thần phức tạp nhìn chầm chầm cô ăn treo điêu ngoa ngang ngược kia thật sự đổi tính rồi sao? chẳng những tính tình trở nên tốt mà ngay cả phong cách ăn mặc quần áo cũng từ gợi cảm bại lộ trở thành bảo thủ mộc mạc đáng yêu như vậy. Gì, mẫu thiết kế này thật khá nha. Bức vẽ vừa nãy bị cô không cẩn thận đánh đổ, giấy rơi trên mặt đất. Thế này mới nhìn thấy mẫu trang phục thiết kế xinh đẹp này. Trời ạ, một bộ lễ phục gia hội thật đẹp. Vật liệu may mặc hồng nhạt, thoạt nhìn như mỏng ảo, đường cồng thiết kế mềm mại mà lột phá ngực, cổ áo cùng với kích thước lưng áo thiết kế rất khác biệt, cùng xuất sắc, khiến cô nhìn không chớp mắt. Ở một góc thiết kế viết, Điệp Luyến Gia Nhân. Đây là tên của bộ lễ phục và hội này sao? Âu cánh thần, cảm thấy riêng tư của mình bị xâm phạm nghiêm trọng, biểu tình khó coi, tiêu sái đi qua, lấy lại mẫu thiết kế đặt lại chỗ cũ. Đi ra ngoài, từ nay về sau, đừng để tôi lại nhìn thấy cô ở đây lần nữa. Tôi xin lỗi, tôi chỉ là không cẩn thận, thu thủy tâm. Bị bộ dáng khu vang của anh ta làm sợ tới mức rụt lùi bả vai lại, không khỏi lùi một bước nhỏ. Anh đừng tức giận, tôi không có ác ý. Còn nữa, tôi không phải cố tình nhìn lén. Chỉ là tôi thực sự thích bộ trang phục kia, cấu tạo của nó thật khá. Anh không kiên nhẫn đánh gãy. Đi ra ngoài, miệng so với vừa rồi còn hung ác hơn. Thương thủy tâm bị rỗng có chút uy khuất. Anh cứ phải dùng loại thái độ xa cách người dàn dặm này mà nói chuyện sao? Cô nghĩ nghĩ, có chút không vui mà nói. Anh có bao giờ nghĩ tới quan hệ của anh cùng vợ anh trở nên kém như vậy? Nó không chừng chính là bởi vì thái độ của anh gây nên sao? Không có một người phụ nữ nào hy vọng chồng mình so với oán linh còn hung ác hơn. Còn nữa, cô càng nói sắc mặt anh càng khó coi. Đứng ở góc độ tâm lý học mà nói, tươi cười đúng lúc chẳng những có thể làm tâm tình người ta giữ được vui vẻ, còn có thể mang đến cho không khí tốt cho những người xung quanh. Tôi cảm thấy trong gia đình này thiếu một loại bầu không khí bình thường, mọi người như thể trở nên thật giống kẻ thù. Sao lại như vậy? Âu cánh thần nghe không nổi nữa Người phụ nữ này cư nhiên còn có lá gan trách không khí trong nhà không tốt Anh nắm lấy cầm cô ngăn lại những lý luận vô nghĩa hết bài này đến bài khác của cô Angel không cần dạy tôi bởi vì bất luận đứng ở góc độ nào mà nhìn cô cũng không có tư cách này Tôi lặp lại một lần nữa không được gọi tôi là Angel Cầm thu tùy tâm bị nghiết khiến cho đau nhưng cô vẫn cố nén đau không sợ hãi mà nhìn lại anh Hơn nữa tôi cảm thấy có thể khiêm tốn nhận ý kiến đề xuất của người khác, nhưng tại như vậy mới đáng để người khác tôn trọng, anh chốc lát lại hung dữ với tôi, chốc lát lại rống tôi, rốt cuộc có tôn trọng qua cảm thụ của tôi hay là không?" Nam mặc anh để sát vào cô, tạ ác tôi cười. "Tôn trọng cô, nói cho tôi biết, cô có tài đức gì?" "Chỉ bằng bạn tôi là vợ anh." Anh lạnh lùng xuyên một tiếng. Danh hiệu vợ này đối với tôi không có nửa điểm ý nghĩa, nhất là cái dạng phụ nữ chỉ biết tiêu tiền của chồng. Căn bản không có đặc vị của gia đình ở trong mắt, tôi lại càng không cần nói tới hai chữ tôn trọng với người đó. Anh đừng khinh người, cô tức giận đến mức dùng anh, dùng sức đẩy ăn một cái. Anh dám nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net